ư ơ nửa g Nạn Châu, Chấu Lan Tràn, n Châu Chấu giờ sau đợt thứ nhất gia nhập lãnh địa xin đưa ra tới là lấy tổ đội phương thức đưa ra xin hết thể tám mươi bảy hai người xem xét chính là cái nào đó thôn xóm nhỏ mang nhà mang người thành b à t tới diệp m i ệ u ỉ vào lãnh địa sắp lại lần nữa tiến hành xây dựng thêm có là địa phương một khóa đẻ xuống thông qua sau đó liền tự mình đón lấy đại môn đi tìm bọn họ lãnh chúa tìm tới nhân chi về sau diệp m i ệ u đi thẳng vào vấn đề ném ra nghi vấn hỏi bọn hắn vì sao trực tiếp từ bỏ lãnh địa của mình nguyên lãnh chúa bị hỏi đến than thở không có cách đêm qua chỉ dùng vài giây lãnh địa của chúng ta liền bị công phá hiện tại lãnh địa đã mất đi kết giới thạch bảo hộ bất kỳ cái gì địch nhân tập kích chúng ta cũng có thể mất mạng không chỉ có như thế châu c h â u đánh vào lãnh địa về sau còn tùy ý g ặ m ăn đồng ruộng cây cối những nơi đi qua không có một mặt cỏ chúng ta lãnh địa tồn lương vốn là khó mà kiên trì m ộ ư ơ i năm ngày tính đến đồng ruộng thu hoạch ngược lại không sai bị lắm nhưng bây giờ đồng ruộng tiệt thu khẳng định là gánh không được không bằng sớm một chút khác tìm địa phương tất cả mọi người tốt hơn một chút diệp miệu mới chợt hiểu ra xác thực đối với nhỏ lãnh địa tờ nói kết giới thạch là vô cùng trọng yếu bảo hộ nếu như không có kết giới thạch bất luận là quái vật vẫn là cái k h á c lãnh địa tiến công đều sẽ trở nên khó mà ngăn cản mà cái này đặc chất lại là tất cả mọi người biết đến nói cách khác một khi một cái lãnh địa đã mất đi kết giới bảo hộ liền sẽ lại càng dễ hấp dẫn cái k h á c lãnh địa tiến công vị lãnh chúa này trực tiếp từ bỏ lãnh địa đầu nhập người khác nhưng thật ra là rất sáng suốt quyết định cái khác tại buổi chiều đầu tiên biến mất lãnh địa rất có thể cũng là bởi vì đồng dạng nguyên nhân đối với nàng mà nói khổ chiến một đêm đều không thể xông vào lãnh địa đến châu chấu đối với nhỏ lãnh địa tới nói có thể là t a i hỏa ngập đầu đến trạng vào tối diệp miễu lại phát hiện ý nghĩ này của mình có thể có thể vẫn là ngây tơ h nạn châu chấu khả năng không chỉ đối với nhỏ lãnh địa tới nói mới là thai h o ạ ngập đầu năm hát triệu thành phố S p vô hạ thành hoa giao tại lãnh chúa giao lưu trong đám hét t h ẳ m lên a a a a châu chấu công phá lãnh địa của ta vòng bảo hộ làm sao bây giờ a a a a trong đám một chút liền bị tin tức này rung động vô số người lao nhau bắt đầu phát biểu dạng này một trò chuyện mọi người mới phát hiện một ngày đến bị công phá vòng bảo hộ thành thị lại còn không chỉ vô hạ thành một cái bởi sáng liền có mấy cái thành thị trước một bước không chịu nổi chỉ bất quá bây giờ đang bề bộn tại ứng phó chúng thai k càng càng hoa, giao. Giao giao, hoa giao là chấp giật vụ súng chấp giật vụ súng chỉ so với ở nụ súng thấp một cấp diệp miệng thấy thế trực tiếp nói cho nàng thăng cấp ở nụ súng để ở nụ súng phạm vi công kích hoàn toàn bao trùm lãnh địa biên giới dạng này coi như châu chấu tới cũng đánh không tiến vào ngươi lại từ từ quét dọn rơi lãnh địa bên trong châu chấu liền không sao hoa giao đối với lần này nửa tin nửa ngờ cái này có thể được không nhất định có thể đi người tin ta ta tối hôm qua chính là như vậy bảo vệ tốt suốt cả đêm vòng bảo hộ chỉ mất hơn một n ắ n máu hiện tại lãnh địa bên trong hết thể bình thường ngươi tin ta hoa giao ta dựa vào ta cái này đi n g ư ơ i là ta cứu tinh ta hiện tại liền đi thăng cấp vụ súng diệp miểu nhất định phải chú ý một chút tầm bắn nếu có bao trùm không đến địa phương ngươi liền đóng dấu chồng một chút khắc lưu khẽ hở hoa giao tốt tốt tốt lòng cảm ơn cảm tạ có ngươi ta đi a a a a a châu chấu thật tờ m ở b ồ nôn n đầu này về sau liền không có tin tức hát có thể thấy được hoa giao là bận điệu đi tám giờ tối diệp miểu lần nữa nhận được hoa giao tin tức tự đã ề liền u cứu hữu hiệu. sau châu chấu là là vào kích không của cơ có có công Hoa tinh thật thể động. đại đến đ người nụ súng xong bản tấn dao a a a ta. Ai Ta mịt mở mấy ở rồi. sự xây tại trong lãnh địa những cái kia ta trực tiếp phát treo thường thông cáo đánh chết châu chấu sẽ rơi xuống nguyên liệu nấu ăn mới mẹ châu chấu ta để mọi người cầm cái này làm làm bằng chứng mỗi cái mới mẹ châu chấu có thể nhận lấy một kinh tệ nhưng cái này châu chấu ta không thu mọi người còn có thể cầm bán không tệ lắm diệp miểu chân tâm thật ý tán thưởng cảm thấy hoa dao còn thật biết cổ vũ mọi người nhưng trong đám cái khác lãnh chúa vật lý liền chưa chắc có hoa d a o tốt như vậy thành thị cấp lãnh chúa bên trong có được ở nụ súng không chỉ diệm m i ệ u một cái cho nên đem cái này công lược chia sẻ ra cũng không chỉ nàng một người nhưng có người cung cấp công lược lại cũng không đại biểu tất cả mọi người có tiền có thể thăng cấp ở nụ súng có chút lãnh chúa đi là bạo lá gan hòa p h ò n g một đường tăng lên đ i ê n c u ồ n g lãnh địa đẳng cấp tiền trong tay một mực không có dư còn có chút ngược lại là rất chú trọng sức chiến đấu nhưng ỷ vào mình thành viên sức chiến đấu chắc tuyệt đã cảm thấy không cần lo lắng ngoại nhân tiến công bởi vậy cũng không để ý đến công sự phòng ngự tầm quan trọng lúc này đồng thời cũng không có cách nào một hơi thăng cấp đến vị thế là đêm nay hai mươi ba Không không, trong đám xuất hiện vị thứ nhất chống đỡ không nổi thành thị cấp lãnh chúa chúng ta khẳng định là chống đỡ không nổi cái này m ư i lăm ngày có hay không đại lao có thể thu lưu chúng ta một chút chúng ta nguyện ý đem trong kho hàng tất cả vũ khí kim tệ đều lên dao nhìn thấy cái tin tức này khó tránh khỏi có người khuyên bọn họ bằng không thì lại quan sát quan sát có thể chống đỡ liền lại chống đỡ chống đỡ thôi dù sao ngươi khẳng định cũng còn có một số tổ lương không dùng gấp gáp như vậy từ bỏ a nhưng vị lãnh chúa kia đã bị suốt ngày thành đêm nạn châu chấu cha tấn đến mất đi đâu trí ủ rũ túi đầu hồi phục nói không có ý nghĩa thang không được cụ súng châu chấu liền vô cùng vô tận lãnh địa thành viên căn bản không có cách nào đi ra ngoài ra đi mua một ít ăn còn chưa kịp cất vào trong bọc liền sẽ hấp dẫn châu chấu tiếp tục như vậy có lưu lương đều vô dụng mọi người vẫn là sẽ chết đói trong đám một trận trầm mặc thật ở tận thế lãnh địa hủy diệt là rất phổ biến sự tình nhưng thành thị cấp lãnh địa hủy diệt là một cái khác khái niệm mỗi cái lãnh chúa nhìn thấy hắn đều có một loại cùng t r u n g trí hướng thương xót 23, 30, An Nhược Doanh Nhược chuyện nói riêng Miểu, một mực tại liệu mạng đi đến hướng đâu an nhược doanh không phải ta nói là người lãnh địa bên ngoài có hay không lưu i dân tụ tập diêm biểu an nhược doanh ta chỗ này t r â u t r ấ u không thấy nhiều ít lãnh địa công sự phòng ngự chỉ là chấp giật tụ súng cũng có thể ngăn cản nhưng là từ buổi sáng bắt đầu ta lãnh địa bên ngoài liền tất cả đều là người vừa mới bắt đầu mọi người vẫn chỉ là thân xin gia nhập ta có thể thông qua đều thông qua nhưng bây giờ lãnh địa không có nhiều k h ô n g vị ta không có cách nào thả người tiền đến bọn họ liền ở bên ngoài lợi an nhược doanh nói ít cũng phải có mấy ngàn người có lãnh địa thành viên ra ngoài nói đã có người đang nỗ lực ăn xin Ta lo lắng còn tiếp tục như vậy sẽ phát triển trở thành sao lo lắng làm còn như giờ cướp bóc, vậy bây sẽ diệp m i ể u thấy mắt t r ò n tròn a n ngược doanh nói nàng nơi đó châu chấu không nhiều cũng không khó lý giải đại khái xuất là bởi vì nàng nơi đó ly tuyết núi quá gần trời lạnh không thích hợp châu chấu sinh tồn rất nhiều châu chấu bị đông cứng chết trên đường số lượng đương nhiên lên i ít nhưng là bên ngoài tụ nhiều người như vậy diệp m i ể u cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt chỉ có thể đề nghị nàng nếu như có thể xây dựng thêm lánh địa liền xây dựng thêm một chút mọi người hiện tại không chỗ có thể đi thế tất sẽ hướng lớn lánh địa tuôn nếu như tìm không thấy có thể chỗ đặt chân cũng chỉ có thể như thế lợi An trước đó chưa từng có cái nào hình thức có thể để cho lãnh địa số lượng dạng này chật giảm cho dù là đối với vật tư cùng nhân tính tiến hành song trọng khảo nghiệm báo cát cũng không có hung tàn như vậy mà lại loại tình huống này hiển nhiên không chỉ phát sinh ở tế thị diệp miểu vừa ăn cơm một bên nhìn lãnh chúa bảy nhìn thấy đến từ từng cái địa đồ lãnh chúa đều đang nói nhỏ lãnh địa hủy diệt không ít đại lượng không nhà để về người chơi đang tìm lãnh địa mới nhưng bọn hắn lực lượng cũng có hạn không có khả năng tiếp nhận tất cả mọi người toàn bộ thế giới giống như đều lâm vào một loại hỗn loạn diệp miểu im ắ n g thở dài ánh mắt liếc qua người bên trong ảnh nhất lắc ngầm đầu nhìn đến là sở thành ngồi ở đối diện hắn đem vừa mua được bữa sáng đặt ở bàn nhỏ bên trên cười khổ nói lần trước nhìn thấy loại này hỗn loạn còn giống như là tận thế vừa g á n g lâm thời điểm rất nhiều người trôi gi không có lương cũng không có tiền chỉ có thể ôm đoàn cầu m ệ n h nhưng ngoại giới không chỉ có hoàn cảnh ác liệt còn có quái vật ai cũng không biết mình còn có thể sống bao lâu đúng vậy à. diệp m i ệ u phụ họa có điểm tâm hư bởi vì tận thế vừa giáng lâm thời điểm nàng còn chưa tới thế giới này sợ thanh t ờ dài n g ư ơ i nghĩ như thế nào khó mà nói diệp m i ệ u nhẹ sách lắc đầu khả năng chỉ là cái này hình thức rất khó khăn nhưng cũng có khả năng là hệ thống t ạ i cưỡng ép hoán đổi mới giai đoạn hủy diệt nhỏ lãnh địa đồng thời đào thải thực lực không đủ lớn lãnh địa cái này về sau còn có thể lưu lại liền đều là cứng g nói xong nàng dừng một chút âm thanh Lại lãnh tại nói, hiện nhiều tiếp nghĩ tận năng dựng nhận ta thêm một địa, khả xây sở ố người thành nghĩ nghĩ không có trực tiếp đáp lại mà là hỏi lại ngươi cảm thấy cái dạng gì tính lý trí ta không biết diệp m i ệ u ngắn ngủi thở một hơi làm l ã n h chúa ta tự hồ hẳn là đem lãnh địa phát triển được ặ t không sai nhưng ta tự hồ chưa từng có chân chính đem lãnh địa phát triển đặt ở vị thứ nhất qua sở thành nói thế nào dừng một chút lại nói ta coi là không đồng nhất vị theo đuổi chiến lược là người nghĩ sâu tính kỹ về sau lựa chọn t i u đích thật là ta nghĩ sâu tính kỹ về sau lựa chọn ta từ vừa mới bắt đầu đã cảm thấy nếu như chỉ phát triển chiến lược về sau nhất định sẽ mất cân bằng không thích hợp phát triển lâu dài diệp m i ệ u không có phủ nhận điểm này còn nói thế nhưng là nếu như chỉ là như thế một ít lão nhân đứa trẻ hoặc là năm loại kỹ năng thuộc tính cũng không quá thấy qua mắt thành viên liền sẽ không thêm tiền đến ta có được lãnh địa tuyệt đối trưởng không quyền có thể làm được tại các phương các mặt đều tỉ mỉ chọn lựa như vậy lãnh địa không nhất định có thể so với hiện tại càng phồn linh nhưng là thực lực sẽ tăng mạnh nói đến cực đoan một chút nếu như ta nghĩ ta cũng có thể t ạ i báo các hình thức hiến tế người chơi đổi lấy đại lượng kim tệ để lãnh địa đạt được nhanh chóng phát triển sở t h a n h gật gật đầu cũng không phủ nhận thuyết pháp này chỉ là hỏi nàng vậy ngươi bây giờ đang xoắn suýt cái gì đâu diệp miểu mí môi hiện tại ta đang nghĩ nếu như giống như trước đồng dạng cũng không đem lãnh địa phát triển đặt ở vị thứ nhất ta liền có thể tận khả năng nhiều mà thưởng thức nhà bỏ vào đến nhưng cái này kỳ thật cùng chuyện lúc trước không giống nhau lắm bọn họ nhân số quá nhiều nếu như tất cả đều tràn vào lãnh địa có thể sẽ rất nghiêm trọng kéo trầm phát triển quá trình đảo loạn cho tới nay tốt đẹp không khí đây đều là khó mà đoán trước sự tình sở thành nghe đến đó hiểu được ý nghĩ của nàng, cho nên ngươi bây giờ được của ý nàng, nên xoắn bây sở t là thành dựa hướng chỗ tựa lưng ôm cánh tay suy tư trong chốc lát người nói ta có một cái ý nghĩ khả năng không dễ nghe ngươi đừng nóng giận diệp miểu n g ư ơ i nói sở t h a n h nói kỳ thật tận thế bên trong cũng không có cái gì bình đẳng quan hệ chí ít cho đến trước mắt còn chưa tới một bước kia diệp miểu có chút nhăn đầu lông mày nhưng không cắt được hắn sở thành nói tiếp ta biết ngươi một mực tại hết sức giữ gìn phổ thông thành viên quyền lợi đồng thời một mực tại hạn chế mình bành t r ư n g nhưng đây chỉ là ngươi nguyện ý làm như vậy trên thực tế tất cả mọi người chỉ có thể phục tùng lãnh chúa cũng không có quá nhiều lựa chọn cho nên gặp được sự tình ngươi hỏi ta làm sao bây giờ sở thành mỉm cười nếu như là có rõ ràng tốt xấu hai loại lựa chọn ta đương nhiên sẽ cho tốt nhưng giống như bây giờ đều có lợi và hại tuyệt hạng ta ủng hộ ngươi theo đuổi bản tâm diệp miễu trầm mặc không nói nàng hướng sở t h a n h mở miệng thời điểm vốn là muốn nghe một cái ý kiến phản đối bởi vì đứng tại lãnh chúa góc độ tướng mù quán g mà đem người đều bỏ vào đến thực sự quá không lý trí từ ý nghĩ này bước lên lúc đi ra nàng liền biết đây không phải ý kiến hay nhưng vấn đề là khi tiến vào thế giới này trước kia nàng cũng không phải là cái gì trải qua sóng to gió lớn người đột nhiên tiến vào tận thế thích hợp sát phạt quả quyết nàng còn có thể làm được có thể để nàng mắt thấy hơn mấy ngàn mười ngàn người chết ở bên ngoài kia là hoàn toàn khác biệt áp lực tâm lý nàng gánh chịu không được loại kia cảm giác gáy n ấ y phóng nhãn toàn bộ tê thị địa đồ khả năng cũng không có mấy người có thể gánh chịu loại kia cảm giác gáy n ấ y cho nên nàng nghĩ tìm người đến phản bất nàng áp chế nàng loại này không thiết thực thiệt tâm dạng này nàng áy náy cũng có thể bị bình phục một chút có thể sợ thành dĩ nhiên làm cho nàng theo đuổi bản tâm nàng lập tức càng không biết như thế nào cho phải. Húng chi. sở t h a n h bữa âm thanh giọng điệu trở nên càng minh nhanh hơn một chút ngươi không phải là loại kia người xấu cũng không phải là rất thánh mẫu người làm lãnh địa của ngươi thành viên ta tin tưởng vô luận ngươi làm lựa chọn như thế nào kết quả cũng sẽ không rất tồi tệ diệp m i ệ u nín hơi không biết có phải hay không gần nhất đối với hắn có mưu đồ khác nguyên nhân nàng cảm thấy hắn câu nói này nghe phá lệ động lòng người khác xoan suýt sở t h a n h kẹp cái bánh bao hấp chấm dấm ngươi hỏi ta để ý tới hay không chí ta cảm thấy đối với người như ngươi tới nói theo đuổi bản tâm chính là lý trí ngươi quá rõ ràng không phải là thiệt ác biết dạng gì ác quả có thể tiếp nhận dạng gì không thể ngày ế u đó giữa trưa một đêm trợt giàu thành tuyên bố thế giới thông cáo tiến hành một vòng mới thành viên chiêu mộ lấy tuyển phương thức tiến hành mỗi ngày có một nghìn cái danh lệch thông qua xin người cần tại một giờ bên trong gia nhập lãnh địa nếu như không có đúng hạn đến danh lệch hết hiệu lực mỗi ngày hạn lượng một nghìn người là nghĩ tận khả năng phòng ngừa đại lượng lưu dân tràn vào tạo thành hối loạn hạn lúc một giờ là nghĩ cam đoan người tiến vào đều là đã ở bên ngoài không nhà để về người cái khác tin tức này phát ra ngoài lãnh địa bên ngoài một mảnh vui mừng diệp miễu dựa theo trước đó chiêu tân đồng dạng làm rút thưởng tạp hướng ra phía ngoài cấp cho mỗi ngày cấp cho tấm thẻ số lượng không chừng nhưng chúng thưởng danh tin lệch từ đầu đến cuối khống chế tại một ngàn trừ cái đó ra nàng còn đang lãnh địa bên ngoài thiết lập cứu tế đứng vì để tránh cho hỗn loạn cứu tế đứng từ sở thành mang theo mặt khác bốn tên cao cấp người chơi đóng giữ sức chiến đấu tuyệt đối là tận thế bên trong duy trì trật tự hữu hiệu nhất phương thức vật phẩm cháo gạo l ứ t phẩm chất màu trắng miêu tả dùng ăn sóc nhưng c ó hiệu giải quyết cảm giác đói bụng khôi phục thể lực giá trị vật phẩm bánh bao nhân rau phẩm chất màu trắng miêu tả dùng ăn sóc nhưng c ó hiệu giải quyết cảm giác đói bụng khôi phục thể lực giá trị cứu tế đứng ở giữa cung cấp đồ ăn chỉ có hai loại mà lại là thay phiên cung ứng diệm miệu cần thận tính、qua. như vậy có thể trình độ lớn nhất cam đoan lãnh địa tại đại lượng tràn vào người mới về sau vẫn như c ũ không lo ăn mặc tổn thất tiền cũng không nhiều lắm vào lúc ban đêm vòng thứ n h ấ t tuyển một nghìn tên may mắn thuận lợi gia nhập lãnh địa đồng thời bởi vì cứu tế đứng tồn tại lãnh địa bên ngoài đại lượng lưu dân cảm xúc cũng còn tính ổn định ngẫu nhiên có thành viên đi ra ngoài mặc dù khó tránh khỏi sẽ bị người ngăn đón nan xin nhưng tạm thời chưa từng xuất hiện bị đánh cướp tình huống bất quá lý do an toàn d i ệ p miểu vẫn là để tiểu mỹ bọn họ tăng lên nhân thủ cùng tuần tra tần suất cùng một thời gian, lãnh chúa trong đam trò chuyện khí thế ngất trời diệ miểu phát ra thông cáo tất cả mọi người nhìn thấy rất nhiều lãnh chúa đối với lần này biểu thị đồng ý cảm thấy đây là một cái đã có thể cứu người cũng sẽ không h ủ đi lãnh địa mình biện pháp tốt giống a n lực danh hoa giao quách lực dạng này cùng diệp m i ệ n quen thuộc càng là trực tiếp gia nhập trong đó căn cứ mình thực lực có thể làm một điểm là một chút nhưng phản đối người cũng không ít gặp mọi người ở trong bảy trò chuyện khí thế n g ấ t trời có người không nhịn được nói các ngươi người nào thích làm việc tốt hay l là i làm không muốn đạo đức bắt cóc người khác hà đều tận thế cái này thánh mẫu ta không đảm đương nổi người nào thích làm ai làm chính là chính là lại nói chúng ta làm lãnh chúa lãnh địa thành viên an toàn mới trọng yếu nhất t dạng này vì cứu trợ ngoại nhân để cho mình người ở vào nguy hiểm hành vi ta không đồng ý đồng ý người nhìn thấy những lời này lập tức làm ra phản bác cái này thanh mẫu đại ca đây là mấy chục ngàn người sinh tử ngươi không muốn giúp bận b i ể u liền n ặ c miệng không muốn lại làm lại lập ai lại làm lại lập rồi ngươi làm sao nói đâu trong đám vì thế nhỏ ở mỹ một trận cuối cùng tan giã trong không vui nạn châu chấu ngày thứ tư diệp m i ể u lại lần nữa xây dựng thêm lãnh địa xây dựng thêm sau chuyện thứ nhất chính là đóng dấu chồng ở nụ súng ngăn cản châu chấu sau đó lại tiếp tục tiến hành tuyển cũng chính là trước sau chân công phu lãnh chúa trong đám người đã chia làm hai phái đồng ý nàng lãnh chúa đơn độc kéo cái bầy tại cùng thảo luận như thế nào cùng một chỗ vượt qua trước mắt khó khăn có người hỏi các người cứu tế đứng đều cung cấp cái gì đồ ăn a ta hôm qua để cho người ta xào điểm thị thái hạt l i ệ u tính toán hạ chi phí rất đắt t á a a a phát không dạy nổi người đây thật là táng ra bại sản làm cứu chợ a ta chỗ này chỉ có cháo gạo lức ta cũng kém không nhiều người muốn thực sự không vừa mắt hướng trong cháo thêm một chút dầu cùng một chỗ nấu cũng là được rồi không muốn khiến cho quá khoa trương lại có người hỏi các người tiếp nhận nạn dân một ngày tiếp thu bao nhiêu người a ta dựa theo một đêm trợt dầu thiết định một ngàn cảm giác thoáng có chút không chịu được nổi a ta chỗ này một ngày liền năm trăm mọi người tại phạm vi năng lực bên trong làm việc tốt ta không thể bức tử mình a ta cái này một trăm đúng là thực lực không đủ lượng sức mà đi là tốt rồi có khác gáp lực quá lớn bên này bầy náo nhiệt lên nguyên bản nhóm lớn rất nhanh liền lạnh diệp miểu phỏng đoán những người còn lại hẳn là cũng đơn độc xây cái bầy nhưng bởi vì bọn hắn cũng không tính làm cái gì cho nên cái kia bầy tồn tại ý nghĩa rất có thể chỉ là nhà danh bọn họ diệp miểu kế hoạch đều đâu vào đấy tiến hành mấy ngày kế tiếp bên trong trong lánh địa không khí quả nhiên có chút loạn chợ phiên bên trong còn hiếm thấy xuất hiện cái nhau loại hình tranh chớp bất quá tổng thể tôi nói s o diệp m i ệ u hạ quyết tâm làm chuyện này trước đó c h ố n lo lắng tốt hơn nhiều lắm sau đó giống như chỉ là chỉ trước mắt nạn châu chấu hình thức liền đã đến ngày thứ mười lăm nghĩ đến sáng mai cái này phá hình thức liền phải kết thúc tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra diệp m i ệ u sáng sớm chạy tới nhà kho vui vẻ kiểm lại một chút tồn kho kiếm ra một đợt hàng tồn nhiều nhất nguyên liệu nấu ăn lại tìm mấy cái nhà hàng làm bao bên ngoài để bọn hắn xào ra hai loại da dáng đồ ăn cái này nấu ra một đại nồi đồ ăn cháo làm cứu tế đứng ngày hôm nay cung cấp khẩu phần lương thực đến sáng mai còn không có gia nhập lãnh địa nạn dân liền có thể khác mưu nạn châu chấu quá khứ tất cả mọi người có thể hoãn một chút tại nạn châu chấu trong lúc đó mạng sống như treo trên sợi tóc không dám nhận người lãnh địa cũng sẽ bắt đầu thành viên chiêu tân lãnh địa bên ngoài nạn dân nhóm cũng một mặt chờ đợi mọi người một bên chuẩn bị dọn nhà một bên trò chuyện mấy ngày nay cẩu mệnh quá trình đều đối diện trước t ỉ n h thổ trong lòng còn có cảm kích chỉ rất là tiếc nối mình mặt quá tối rút thăm nhiều ngày như vậy đều vẫn không thể nào gia nhập vào lúc ban đêm vô luận lãnh địa trong ngoài tất cả mọi người ngủ ngon giấc diệp miễu chìm vào giấc ngủ lúc đầu vóc cũng còn không ngừng đang suy nghĩ bức kế tiếp muốn thế nào quy hoạch lã cái này hình thức làm cho nàng tại trong vòng vài ngày đem lãnh địa lại xây dựng thêm gấp hai cho nên khu dân cư khẳng định là phải thêm đóng không thể một mực không hạn chế xây dựng thêm vốn có bốn cái trung cư mặt khác nàng còn nghĩ kết giới thạch có thể hủy đi không cần đâu kỳ thật lúc trước đánh lãnh địa chiến thời điểm nàng liền ý thức được kết giới thạch đối với cao cấp lãnh địa tác dụng đã không lớn mặc dù mỗi lần công kích chỉ rơi một điểm huyết nhưng binh qua tương h ư ớ n g lúc địch quân khẳng định là thành đoàn đột kích hủy đi vòng bảo hộ chỉ cần vài phút chân chính muốn làm tốt phòng ngự vẫn phải là dựa vào người chơi sức chiến đấu cùng phòng ngự hộ ú n g mà nếu như không tái sử dụng kết giới thạch có một đại tiện lợi chính là nàng có thể nhiều mở mấy đạo cửa thành lãnh địa tường vây kỳ thật cũng không hạn chế cửa thành số lượng có thể kết giới ngầm thừa nhận chỉ trừ một cái miệng không cách nào sửa chữa nhiều mở mấy đạo cửa thành nhân viên vãng lai、like、sẽ dễ dàng hơn chạy thương loại hình nghiệp vụ hẳn là sẽ càng phân minh chậm như vậy chậm lãnh địa của nàng có thể sẽ trở thành một thương nghiệp trọng điểm diệp miệu giống như liền nằm mơ thời điểm đều còn tại nghị chuyện này lý tưởng càng ngày càng đầy đạn nhưng sương cảm giác hiện thực là thứ một sáu ngày nạn châu chấu hình thức cũng không có kết thúc châu chấu không có dựa theo trong dự đoán biến mất diệp miểu người đều t r ò n váng lãnh chúa trong đám cũng vỡ tổ mỗi người đều bị ra ngoài dự kiến tình trạng giết trở tay không kịp tờ thị thiêu đ ă n g thành lãnh chúa an n h ư ợ c doanh ta chỗ này làm sao chả có châu chấu là vấn đề của chính ta sao di thị tạo an thành lãnh chúa quách lực ta chỗ này cũng có mẹ chuyện gì xảy ra a thành phố z cỏ xỉ rêu thành lãnh chúa ma â không thể dạng này a còn tiếp tục như vậy đều phải chết diệp miểu nhìn t r ằ m t r ằ m bảng hít sâu mộng thêm vài phút đồng hồ ra tay trước tin tức nói cho đại tráng để lao xoáy thêm ấn tấm thẻ ngày hôm nay như thường lệ tuyển tiếp lấy lại mở ra cùng sở thành không trạng nạn châu chấu không có kết thúc cứu tế đứng muốn tiếp tục cấp cho đồ ăn cực khổ rồi sở thành đang tại hướng cứu tế đứng đi nhìn thấy tin tức cười cười hồi phục k h á c h khí hôm nào mời ta ăn cơm diệp miểu không có vấn đề liền mời ba trận địa điểm ngươi chọn kỳ thật dựa theo nàng gần nhất ý nghĩ nếu như có thể nàng nguyện ý mỗi ngày do thành ăn cơm tin tức nhắc nhở lại nhảy lên diệp miểu thuận tay điểm hai nhìn thấy trước kia cái kia đã ăn t ì n h thật lâu lanh chối nhóm lớn rốt cục lại có người nói người nói chuyện cũng không có ở phía sau tới kéo diệp miểu tiến bảy cái kia n h ọ trong đám có thể thấy được người này là không đồng ý đại quy mô tiếp nhận nạn dân lúc này phát ra tin tức càng lộ ra một chút cười trên nỗi đau của người khác giọng điệu thứ một sáu ngày nạn châu chấu không có kết thúc à, một chút thánh mô bệnh có hay không có thể thanh tỉnh một chút rồi nghe ta một lời khuyên đi b u ồ n bạn nhóm làm người không vì mình thiên trụ địa diệt đừng có lại mạo xưng là trang hảo hán trong lãnh địa tồn lương không thể dạng này tiêu hao lại nói cơ hội đều là cho người có chuẩn bị những cái kêu nạn dân sớm chút thời gian không tích cực gia nhập lớn lãnh địa như bây giờ là hắn nhóm g i e gió gờ bão diệp miểu trận trắng mắt đem bầy đóng lại không còn nhìn thêm đồng thời, về sau thành lập cái tia trong đám tạ i ngắn ngủi sụp đổ về sau lại trò chuyện lên thành lập liên hiệp quốc sự tỉnh nàng lúc này mới phát hiện đồng ý thành lập loại này tổ chức người cùng lúc này nguyện ý tiếp tế nạn dân trên diện rộng trường hợp mấy ngày nay tất cả mọi người tại đức quang trò chuyện những n à y đ ê m q u a đã trải qua sơ bộ cho tổ chức định tốt danh tự gọi thành phố lớn liên minh danh tự không có ý tứ gì nhưng là coi như l ạ i khí lúc này mọi người đã trò chuyện lên trong tổ chức cần cụ thể chức vị cùng cơ sở quy tắc diệp m i ệ u nhìn một chút có lẽ là bởi vì cái này bởi bản thân liền đối với lãnh chúa tiến hành một lần sàn g chọn tham dự thảo luận người đều coi như thiết thực cũng không có trò chuyện cái gì lời nói dông tuyết đồ vật đề cập chức vị cũng cơ bản hữu dụng tỷ như phụ trách mậu dịch văn g lai phụ trách đàm phán hòa bình phụ trách chủ nghĩa nhân đạo viện trợ mỗi một cái chức vị cũng có thể làm đến chí ít nghe như loại này tổ chức hẳn là phụ trách Cho chuyện một chút có người nâng lên chúng ta là không phải cần một cái minh chủ e thị điện tử sủng vật thành lãnh chúa lưu mạc tư minh chủ cái này cách gọi có chút phong kiến đổi thành bí thứ trưởng có phải là hiện đại h thành phố z bánh gói ngọt thành lãnh chúa lý vị vi có đạo lý có đạo lý như vậy có nhân s â m thêm thành phố lớn liên minh bí thư trưởng tuyển cử sao hoặc là mọi người trong lòng cảm thấy ai phù hợp đều có thể nói một chút tờ thị thiêu đ ă n g thành lãnh chúa an nhược doanh ta đ ề cử diệt biểu hh ắ c ắ c thành phố z bánh gói ngọt thành lãnh chúa lý vị vi đừng quá dùng người không khách con ha nhìn thực lực nói chuyện tờ thị thiêu đ ă n g thành lãnh chúa an nhược doanh nàng thực lực chính là rất mạnh a tết h ị bên trong lãnh địa của nàng thế nhưng là tiếng tăm lừng lây tịnh thổ nếu không phải mình tại làm lãnh chúa ta đều muốn đi tìm nơi nương tự nàng thành phố é vô hạ thành lãnh chúa hoa giao ta cùng phiếu hỉ hỉ. diệp miểu đúng là có thực lực thành phố z c ó xỉ rêu thành l ã n h chúa ma â ta lại cảm thấy lúc này trước hết nhất đưa ra tiếp nhận nạn dân lòng người mang l ớ n yêu thích hợp làm loại này cơ cấu người phụ trách tờ thị thiêu đ ă n g thành l ã n h chúa an được danh đó còn là diệp miểu thành phố z c ó xỉ rêu thành l ã n h chúa ma â thành phố z bánh gói ngọt thành l ã n h chúa lý vị v ị hương cái phương hướng này nói lời kia ta cảm thấy lúc trước công khai cùng tùy ý chiếm đoạt nhỏ lãnh địa l ã n h chúa khiêu chiến nghe nói còn lật đổ qua chế độ nô lệ lãnh địa vị kia có thể ra cạnh tranh một chút thành lập tổ chức này chủ ý cũng là nàng trước hết nhất sách đây này thành phố S vô hạ thành lãnh chúa hoa giao ta nhắc tới cũng là diệp miểu người có hay không cảm thấy ta đang nói đùa thành phố rét bánh gói ngọt thành lãnh chúa lý vĩ vĩ chủ đề cho chuyện đến nơi đây có một chút điểm xấu hổ còn có trăm triệu điểm điểm t ặ ngừng đ diệp miểu nhìn thấy nói chuyện phiếm trải qua không có lên tiếng đối mặt loại vấn đề này nàng dự định gặp sao yên vậy mọi người làm cho nàng bên trên nàng không có ý kiến không cho nàng quản nàng liền đổ cái thanh nhàn về sau lại trong trong ngoài ngoài bận rộn cả ngày diệp miểu lần nữa có g i n h nhìn gờ giúp chặt đã là ban đêm lên giường lúc ngủ lúc này nàng phát hiện bí thư trưởng người ứng cử hết thệ có năm cái nửa giờ sau bỏ phiếu mở ra bỏ phiếu thiết lập lúc dài là ba ngày nhưng bởi vì trong đám chỉ có hơn năm mươi người kỳ thật đêm đó liền cơ bản có thể nhìn có kết quả rồi năm người bên trong d i ệ p miểu số phiếu đầu tiên là xuất đột phá trước một m ư ờ i phiếu sắp sửa đạt tới trước một mươi bảy mặt khác hai cái bị đề danh cũng đều tại m ư ờ i phiếu trở lên mình báo danh hai cái liền có chút không đáng chú ý diệp m i ể u không có có vì thế tiêu hao quá đa tình tự trực tiếp tắt đèn đi ngủ trong nội tâm nàng biết mặc dù việc này mọi người một mực tại trò chuyện nhưng bây giờ nạn châu chấu không có kết thúc loại vấn đề này chỉ có thể về sau phăng phóng cũng không nóng nảy trong vòng năm ngày lãnh địa nhân số lại vững bước tăng lên năm diện tích cũng gần một bước mở rộng đồng thời lãnh địa số lượng đang nhanh chóng hạ xuống đối với lần này diệp m i ệ n phỏng đoán hẳn là bởi vì nạn châu chấu không có đúng hạn kết thúc đem vốn là đang khổ cực trèo trống bộ phận lãnh địa tâm thái triệt để làm sập chỉ có thể từ bỏ rẽ r ù a tuyên bố giải tán nạn châu chấu hình thức tiếp tục đến thứ nhì ba ngày buổi sáng tắm giờ trên bầu trời đột nhiên vang lên leng keng một tiếng thanh â m nhắc nhở đ ó lấy huyện chuyển nữ tiếng vang lên đến đồng thời còn có bổ bụt nhảy đến mọi người trước mặt biểu hiện là đồng dạng nội dung trải qua hai ba ngày không ngừng cố gắng hiện tại xê quốc trong địa đồ thành thị cấp lãnh địa số lượng dĩ hàng đến tám mươi cái lãnh địa tổng số lượng thấp hơn một trăm cái chúc mừng các vị may mắn còn sống sót lãnh địa cùng người chơi ngày mai không giờ lên chúng ta sắp mở ra toàn tự do hình thức thông cáo âm thanh bên trong tất cả mọi người trầm mặc một hồi cái này không ngừng cố gắng dùng đến rượu a đến cùng nói là mọi người không ngừng cố gắng sống đến bây giờ vẫn là ở hệ thống nói chuyện không ngừng cố gắng để người chơi giảm quân số cái này rất mơ hồ dễ nghe giọng nữ vẫn còn tiếp tục nói ra như thơ như ca tiếp xuống địa đồ toàn phương vị mở ra mỗi mười lăm ngày một lần ngẫu nhiên thai nạn hình thức cũng đem chính thức kết thúc thế giới đem khôi phục bình thường một năm bốn mùa mỗi cái quý tiếp tục thời gian là một tháng xin mọi người tiếp tục đoàn kết phân đấu chữ hàng tài nguyên cố gắng sinh tồn tiếp tục phát triển lớn mạnh lánh địa của mình chúc mọi người trò chơi vui vẻ càng nói đến phần sau hệ thống ngữ điệu càng rõ ràng thanh thoát tất cả mọi người nghe thanh âm này hoảng hốt thật lâu không bình tĩnh nổi hai nạn hình thức kết thúc sau đó khôi phục bình thường một năm bốn mùa mặc dù nuôi cái quý chỉ có một tháng nhưng cũng so trước đó tốt quá nhiều lại nói trong trò chơi đồng ruộng thu hoạch giá ngoại động thực vật thu hoạch thời gian đều trên diện rộng rút ngắn mùa hoán đổi điều chỉnh làm một tháng cũng rất khoa học dáng vẻ nhưng là không đợi mọi người gieo họ mới thanh âm nhắc nhở lại vang lên lúc này là một giọng nam rõ ràng không có lúc trước giọng n ữ như vậy tình cảm phong phú tựa như là một cái cấp thấp ai máy móc tính tiến hành mới thông báo chúc mừng các vị may mắn còn sống sót lãnh chúa hoàn thành nhiệm vụ ẩn đồng tâm hiệp lực tiếp xuống hệ thống làng này phát xuống nhiệm vụ ẩn nhiệm vụ ban thưởng cấp cho quy tắc vì tại quá khứ hai ba ngày bên trong lãnh địa mỗi gia nhập một tên thành viên mới cấp cho một nghìn kim tệ ngoa t à o di thị lãnh địa tài nguyên thiếu thốn lãnh chúa quách lực lập tức nhảy dựng lên ta giống như tiếp thu có bốn nghìn người ta dựa vào bốn triệu phát tài a tết thị a n nhược doanh kinh ngạc đến che lại miệng hơn tám triệu diệp m i ệ n nhìn qua bắn ra ban thưởng nhắc nhở lại lần nữa sửng sốt nàng từ nạn châu chấu hình thức ngày thứ ba bắt đầu tiếp thu thành viên mỗi ngày một nghìn cái nạn g châu chấu giai đoạn trước bởi vì các lãnh chúa quan điểm không đồng nhất tại tiếp thu nạn dân vấn đề bên trên chia tách phe phái. phe phái phân chia không ngừng ra cố hai phe ý tưởng của họ về sau trong hơn một mươi ngày cơ bản không có người chuyển đổi trật doanh nguyện ý tiếp thu nạn dân các lãnh chúa bức bách tại hiện thực vẫn còn cơ bản có thể dựa theo thực lực bản thân hạn chế tiếp thu số lượng nhưng không nguyện ý tiếp thu phía bên kia không thiếu có người mang theo một loại hờn rỗi tâm thái trả thù tính đ ỉ n h chỉ thành viên mới gia nhập cho nên tại hệ thống phát xuống cái này một đợt ban thưởng về sau lãnh địa ở giữa g i à u nghèo t r ê n lệch đột nhiên kéo dài thu được ban thưởng lãnh địa trong tương lai trong một đoạn thời gian rất dài có thể cầm số tiền kia quyết đoán nhận người thăng cấp sau đó tiến vào tốt tuần hoàn không có món khen thưởng này có thể nghị sẽ bị vung đến càng ngày càng xa thực lực kéo ra về sau mọi người liền chân chính có đại quốc cùng tiểu quốc khác nhau lại thêm địa đồ toàn phương v ị mưu phỏng lớn lãnh địa chiếm đoạt nhỏ lãnh địa sự t ì n h cũng tất nhiên sẽ phát sinh sau đó lãnh địa ở giữa kết minh gây thù hẳn cũng đều sẽ chân chính mở màn đối với lần này diệp m i ệ u chỉ có thể may mắn cầm tới ban t h ư ở n g chính là nhìn tương đối lương thiện một phương này coi như dạ tâm đều sẽ từ từ bành trướng cũng có thể để chiến hỏa tới trận một chút ngoài ra còn có một chuyện tốt chính là thành phố lớn liên minh đã có hình thức ban đầu tại nạn châu chấu kết thúc tự do hình thức hoàn toàn mở ra tình huống dưới các lãnh chỗ nhất định sẽ không hẹn mà cùng thúc đẩy chuyện này liên minh thành lập cũng có thể tận khả năng đem hòa bình kéo dài đến lâu một chút nguyên lai、like、game tận thế cuối cùng thật là tận thế kết thúc ca diệp miểu suy tư cười hít một tiếng hiện tại nàng quan tâm những chuyện này đã rất không tận thế ngược lại có một loại mọi người chỗ nhân loại quen thuộc văn minh k h í t ứ c chương một trăm linh hai đã kích phạm tội nạn châu chấu bắt đầu sau ngày thứ hai mươi b ố hết thể thê thảm tan thành mây khói giữa thiên địa xuân về hoa nở tới làm bạn là một vòng mới bận rộn đại lượng tràn vào thành viên mới tất nhiên dẫn đến lãnh địa họa phong thay đổi cho dù diệp miểu dùng mỗi ngày một người phương thức tiến hành độ cũng, cũng không thể giải quyết triệt để vấn đề này chỉ bất quá lúc trước mỗi người đều bị nạn châu chấu quấy đến lòng người bàng hoàng nàng thân là lãnh chúa áp lực càng tăng cao cũng không có dư lực bận tâm những vấn đề này hiện tại nạn châu chấu thoáng qua một cái đi các loại vấn đề liền bắt đầu tập trung hiện hiện đầu tiên xuất chúng nhất một chút chính là lãnh địa trị an rõ ràng trở nên kém trước đó lãnh địa nhân số tăng trưởng quá chậm người tới cũng đều là chạy tốt cuộc sống thoải mái cái này trường kỳ mục tiêu đến mặc dù thường ngày ở chung ở giữa không có khả năng hoàn toàn không có ma sát nhưng có thể xưng lại ác tính vụ án sự t ì n h cơ hồ không gặp được hiện tại liền không đồng dạng cái này một đợt vì sinh tồn tụ tập tràn vào lãnh địa thành viên bên trong loại người gì cũng có quả thật đại bộ phận vẫn là muốn hào h ả o sinh hoạt thế nhưng rõ ràng có một ít đang đánh cái khác bản tính bay nghiêm chính là một cái trong số đó h ã n tại tận thế trước đó chính là cái không làm việc đàng hoàng đường vô máng tận thế về sau cũng một mực không có gia nhập bất luận cái gì lãnh địa mà là tại tê thị chiếm lĩnh một tòa đại lâu coi như hoàn hảo tầng hầm trở thành cứ điểm lại tụ tập một bang tới ngưu tầm ngưu mã tầm m ã huynh đệ dựa vào cướp bóc cùng ăn cắp xung qua bộ này thủ đoạn mặc dù ám ổi nhưng rất hữu hiệu ỉ vào nhân số đông、đảo. bọn họ cơ hồ không sợ hãi nếu như bị cấp người chơi cung cấp để bọn hắn h à i lòng tài nguyên liền còn có thể bảo trụ một mạng nhưng nếu như là loại kia tài nguyên thiếu thốn nhỏ người chơi bọn họ liền sẽ trực tiếp giết người lại đem trên người đối phương tất cả t h ể bài trang bị vật tư tất cả đều lấy đi bởi vì trong trò chơi đánh giết người chơi thu hoạch được kinh nghiệm so bình thường cày quái nhiều hơn một chút b à nghiêm cho tới nay dùng loại phương thức này lại chậm rãi cũng đột phá cấp tám mươi trong đoàn đội những người khác thực lực cũng đều không thấp nếu như không phải nạn châu chấu đột kích làm cho các người chơi cũng không dám ra ngoài cửa để bọn hắn đứng trước kết thúc nước cạn lương thực cục diện bọn họ đại khái đời này đều sẽ như vậy qua mới không đến đầu nhập cái gì một đêm t r ợ n giàu thành bất quá nhập ra tùy tục b a h nghiêm tại gia nhập một đêm t r ợ n giàu thành về sau rất nhanh liền phát hiện loại này lớn lãnh địa quả thực giàu đến chảy mỡ nếu như đem nơi này thành viên làm làm mục tiêu vậy nhưng so ở bên ngoài tìm kiếm con mồi muốn dễ dàng nhiều Chỉ tiếc, lúc trước hắn mặc hắn d c h tại, tại đầu tiên bành nghiêm đem cướp bóc mục tiêu định vị ở nhà gỗ thách úc gạch đỏ phòng người chơi bởi vì ở nhà tranh nhỏ g quá không đáng lãng phí thời gian ở khu biệt thự mặc dù càng có tiền hơn nhưng đẳng cấp cũng đại khái xuất đủ cao vạn nhất đánh không lại liền lung túng tiếp theo trừ cướp bóc cái này cơ sở nghiệp vụ bên ngoài hắn còn dự định tiến hành một chút sản nghiệp thăng cấp một đêm chợt giàu trong thành thị trường rất nhiều nghe nói trước kia là đông tây nam bắc buôn cái nhưng bây giờ bởi vì lĩnh diện tích trên diện rộng mở rộng đã có tám cái chợ phiên phân biệt lấy tập một thị đến tập tám thị làm tên mỗi cái chợ phiên đều có một bộ phận ra ráng mặt tiền còn lại chính là giải rác quầy hàng những này quầy hàng đều rất thích hợp độc thủ nhất là ngày mai mới sẽ tuyên bố khai trường tập bảy thị cùng tập tám thị quản lý nhất định sẽ lỏng lẻo một t r ậ ngoài ra bởi vì lãnh địa rất lớn hiện tại trừ tám cái chính quy chợ phiên bên ngoài còn có một số người chơi tự phát b à y q u ạ y bán hàng tiểu nha đạo tại những địa phương này hắn thậm chí có thể khai thác một chút thu phí bảo hộ nghiệp vụ đây chính là một bút lại ổn định lại khả quan thu nhập b à h nghiêm trong lòng tư tưởng thật lớn khá hình dáng chơi vừa sáng liền triệu tập các linh đại học đối với lấy địa đồ an bài nhiệm vụ to như vậy một tòa thành thị bên trong chỉ có tây nam một bên là hắn nhóm không muốn đặt chân bởi vì viện kiểm sát cùng pháp viện đều ở bên kia xảy ra chuyện dễ dàng nhất bị bắt trong nháy mắt ba ngày quá khứ trong ba ngày này diệm miểu đều tại mang theo lâm thời tổ kiến kiến trúc tiểu tổ điên cùng xây dựng cơ sở hạ tầng. tại nạn châu chấu hình thức mở ra trước đó n à n g phí hết đại lực khí cuối cùng đem lãnh địa đường toàn bộ trải tốt kết quả hiện tại lãnh địa diện tích đông nhiên làm lớn ra gấp hai ba lần mới xây dựng thêm địa phương đều muốn tiếp tục trải đường trừ cái đó ra bởi vì lĩnh diện tích quá mọi mọi người đi chỗ nào đều dựa vào đi đã rõ ràng không thiện cụ thể biểu hiện tại mấy ngày gần đây nhất chợ phiên bên trong bán ngựa bán con lừa bán con l à tuần thu thuật người chơi sinh ý đều tốt đến tăng cao diệp m i ể u thế là từ hệ thống tiệm tạp hóa bên trong mua xe ngựa treo ở tiệm tạp hóa bên trong bán ra lại lấy ra một triệu tại lãnh địa bên trong mở hai đầu dòng sông nhỏ d ngoài ra còn có một kiện đại sự chính là sửa cầu trước đó lãnh địa không quá lớn thời điểm có nhiều chỗ c u ố n cái ngoặc cũng không có gì nhưng bây giờ một mặt là lớn một phương diện còn muốn xuất hiện xe ngựa sửa cầu không chỉ có thể cung cấp tiện lợi còn có thể giữ gìn an toàn cùng trật tự về phần vấn đề trị an diệp miểu giao cho ntg tiểu mỹ trước đây ntg đội tuần tra chia làm hai tổ lãnh địa trong ngoài điều quản lúc này diệp miểu để bọn hắn trước tiên đem lãnh địa bên ngoài làm việc tạm dừng chỉ phụ trách lãnh địa bên trong công việc nàng nguyên lai tưởng rằng an bài như vậy về sau tốt xấu có thể cầu m ư t cầu nhưng mà ba ngày x u n g tới tiểu mỹ báo cáo kết quả lại là trong ba ngày chỉ chúng ta biết đến tổng cộng phát sinh bốn mươi một lên cướp bóc cùng ăn cắp tại lãnh địa các cái khu vực đều có khu dân c ư cùng chợ phiên một vùng số lượng nhiều nhất diệp miểu hít sâu hỏi nàng bắt được nhiều ít tiểu mỹ có chút xấu hổ tổng cộng bắt được bốn người diệp miểu nhìn thấy ánh mắt của nàng tiểu mỹ lung túng hơn ấp túng giải thích lãnh địa hiện tại thực sự quá lớn chút người này tay căn bản không đủ dùng chúng ta mỗi lần đều là thu được người chơi tin tức liền lập tức hướng nơi khởi ngồn u nhìn thế nhưng là kia cũng không kỳ ba diệp miểu thở dài chỉ có thể nói ta đã biết để cho ta nghĩ một chút biện pháp thật thận muốn, tại lãnh địa trên như lãnh nếu cẩn muốn, địa diệp n rộng xây dựng xây t h miễu không chỉ có lập tức nghĩ â n đến đáp án để mọi người thi biên chế đi biên chế bên trong thu nhập không cao nhưng lại ổn định mang ý nghĩa lên mở người chơi rốt cuộc không cần ra ngoài thu thập đánh quái sinh hoạt sẽ an toàn rất nhiều tại tận thế bên trong có thiên nhiên dụ hoặc diệp miễu quyết định chú ý lập tức an bài đứng lên bởi vì vấn đề chị an đã kinh biến đến mức nghiêm trọng nàng ghi nhớ an bài một trận cảnh sát tuyển chọn khảo hạch vì chọn lựa cảnh sát nàng đã lâu chủ động liên hệ phương vũ minh phương vũ rõ là t r ư ở n g cảnh sát học sinh đối với cảnh sát hệ thống càng hiểu hơn không nghĩ tới phương vũ minh đến thời điểm còn gọi lên đặc bi diệp miễu rất nhanh liền phát giác hai người bọn họ quan hệ tựa hồ có một chút vi d i ệ u ở chung hình thức nhìn qua giống như cũng không là tình nhân nhưng cũng không phải là bạn bè bình thường làm cho nàng nhịn không được nghĩ bắt q á i cuối cùng nàng đương nhiên là không có tốt hỏi chỉ là khi định thần nhàn cùng bọn hắn nói rõ tình huống đưa bọn hắn rời đi chỗ ở thời điểm trong mắt nàng mới nhịn không được bộc lộ tìm tòi nghiên cứu chăm chăm lấy bóng lưng của bọn hắn nhìn hơn nửa ngày nếu như bọn họ về sau thật có thể cùng một chỗ cũng không tệ à phương vũ rõ là t r ư ở n g cảnh sát sinh viên đặng vi là vừa tốt nghiệp không bao lâu cảnh sát nhân thiết này quả thực trời đất tạo nên sau năm ngày cảnh sát tuyển chọn chính thức bắt đầu có thể là bởi vì đối với biên chế chấp nghiệm ghi danh nhân số xa so với diệp m i ể u tưởng tượng muốn nhiều nàng nghĩ tới là trước chiêu một trăm người chiến đấu thuật thấp nhất muốn cấp sáu mươi lại thông qua cuộn mặt thi đơn giản đo lường một chút văn hóa khóa cùng tư tưởng đạo đức không nghĩ tới người ghi danh trực tiếp đột phá một n g à n quang chiến đấu thuật tám mươi trở lên cũng không chỉ một trăm l n g ư ờ i d i ệ p miểu nhìn xem đặng vi chỉnh lý tới được danh sách gọi thẳng cuốn lại lại qua năm ngày từng cái khu dân cư phụ cận đều xuất hiện mới xây tiểu việt tử phía trên mang về cục cảnh sát bảng hiệu lãnh đ ị a các thành viên thấy thế vui mừng con xiết đều cảm khái về sau lại có thể an ổn sinh hoạt đêm đó vài nghiêm mang người đi vào một cái khu dân cư phụ cận hẻm nhỏ đầu này hẻm nhỏ không phải chính quy chợ phiên nhưng có rất nhiều nấu nướng người chơi ở đây bày quái ăn vặt bởi vì cách chung cư gần sinh ý cũng không tệ bây giờ sắc trời chậm khách nhân dần dần giảm bớt chủ quán nhóm cũng bắt đầu thu q u á n chuẩn bị về nhà chính là thích hợp động thủ thời điểm bành nghiêm mang người năm sáu cái huynh đệ nên ngang đi qua ánh trăng chiếu bắn ra bóng đen mang theo một loại không khỏi cảm giác c áp bách rất nhanh hắn tại một cái trung niên trước mặt nữ nhân dừng lại chân nữ chủ quán cảm nhận được trên người hắn lệ khí vội vàng cái tốt ba lô muốn đi lại bị bành nghiêm kéo lại cánh tay muốn đi hắn cười âm thanh trong tay vớt vớt đ ao ta nói số hai nghìn kim tệ không quá phận a ta ta không có tiền nữ chủ quán run g i y nói quán nhỏ phiến kiếm tiền cũng không dễ dàng ngay kế nước chạy mặc dù có hai ba n g à n có thể trong đó tối thiểu bảy tám phần là chi phí nàng lại vừa tới lãnh địa không bao lâu trong tay không có gì tích xúc đương nhiên không dám cho tiền sách cái này thì ngươi sai rồi bành nghiêm một bộ sâu dây xích bộ dáng nguyên bản thảnh thơi loay hoay đao đột nhiên nhất chuyển đâm về nữ chủ quán nữ chủ quán sợ h ã i kêu lấy tranh né thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một viên ngân tiêu lăng không bay tới vững vàng đánh trúng bành nghiêm thủ đoạn bành nghiêm bị chấn động đến cánh tay r u lên đoạn đao rời khỏi tay ai thủ hạ huynh đệ cùng nhau quay đầu diêm phần mình lộ ra vũ khí nhưng mà nhân số của đối phương hiển nhiên càng nhiều mà lại thống nhất ăn mặc một cái mắt sắc rất nhanh nhận ra cảnh cảnh sát cùng với thanh âm này tất cả mọi người như ở trong ngộng mới tỉnh xoay người chạy l i ệ n tại bọn hắn sắp từ ngõ hẻm một chỗ khác đi ra ngoài thời điểm một hình bóng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt đ ặ g vi cấp tốc hơi lườn b ọ n hắn một thanh sách ở chạy ở trước nhất cái k i a cổ á o một cái nước chảy mây trôi ném qua vai đem người quảng ngộng về sau lại chở tay ném ra ngăn trở mấy cái khác đường lui toàn bộ quá trình bất quá vài dây mấy cái giặc cấp đều dò sợ đặc vi không chờ bọn họ phản ứng g ơ lên phát trượng trên mặt đất đột nhiên dài đủ dây leo đem bọn hắn c h ă m chú trói buộc chặt chạy còn chạy nếu không phải sợ ngõ nhỏ quá c h ậ t trực tiếp thi triển kỹ năng sẽ ngộ thương những người khác ta vừa rồi liền cho các ngươi buộc trên tường đặng vi dữ dằn còn lại các đồng nghiệp rất nhanh cũng chạy đến mọi người phân biệt đem người h ạ ở phương vũ minh liếc lấy bành nghiêm biếu môi chằm chằm các ngươi đã mấy ngày chứng cứ phạm tội một năm lớn thả cao lợi vay diệp miểu nhìn xem hồ sơ vụ án gọi thẳng không hợp thói t h ư ờ n g d u n g đại khái bảy tám ngày ráng vẻ trong lãnh địa cơ bản khôi phục bình tĩnh sửa cầu trải đường cũng kém không nhiều hoàn thành diệp miểu nhẹ nhàng thở ra đem tiếp xuống trọng tâm bỏ vào tu kiến trường học bên trên bất quá ở trước đó nàng vì làm dịu tinh thần áp lực trước đi tìm một chút sở thành hiện tại đi tìm sở thành nàng đã có sẵn lý do tỷ hưu bọn nó cũng còn gửi nuôi tại sở thành nơi đó nàng đương nhiên phải được thường đi xem một chút nàng đi gõ cửa thời điểm là hơn ba giờ chiều sở thành chính không có việc gì cầm kim tệ trong sân đùa tỉ hưu chơi gặp diệ sở thanh cười nói tựa như là lao xoáy cầm nguyên tố làm ra tạp hà khai lai mua được diệp miệng nội tâm thoải mái a bởi vì hệ thống đã không còn phát xuống tạp bao nàng thỉnh thoảng sẽ từ trong khố phòng cầm một chút trước đó lãnh địa chiến vơ vét thẻ bài ra bán đồng thời lao xoáy cũng còn đang cầm nguyên tố luyện tạp luyện được tạp hết thẻ trực tiếp treo ở tiệm tạp hóa đi bất quá trong thẻ dĩ nhiên có thể làm ra có cả có lạ là nàng không nghĩ tới sớm biết có thể có cái đồ chơi này nàng nhất định khiến lao xoáy cho nàng lưu một chương ai không thích mập chạch nước vui vẻ đâu s ở thanh đánh ra nàng hỏi có việc gì thế không có việc gì diệp miễu nhú n vai đem chính cọ nàng cổ chân tỉ hưu ô m đến trên đùi nghĩ tỉ hưu đến xem nó s ở thanh ồ một tiếng không nhiều lời lời nói kỳ thật từ khi các sùng vật bị gửi nuôi tại hắn nơi này diệp m i ệ u thường thường liền sẽ tới một chuyến cùng một chỗ nuôi sùng vật lại là một kiện rất có trợ giúp rút, rút ngắn quan hệ sự t ì n h hắn cảm thấy khoảng thời gian này bọn họ trước nay chưa từng có quen thuộc hơn bất quá tại nghĩ sâu tính kỹ về sau hắn còn có ý định tiếp tục nước g ấ m l u a kết xanh chủ nếu là bởi vì diệp m i ệ u đã đem ta không phải yêu đương n à o sáu chữ to viết trên mặt hiện giai đoạn lãnh địa chính hoàn thành quá độ tại nhân số bạo tăng về sau có vô số sự t ì n h cần nàng quan tâm nếu như hắn lúc này đi lên thêm t i ề n hắn không chút nghi ngờ quan hệ của hai người sẽ một dây xuống tới điểm đóng băng ngày thứ hai diệp m i ệ u đi cùng trung tâm thành phố tiểu học lưu hiệu trường thảo luận một phen quyết định trước đóng dấu trồng hai chỗ tiểu học lại đóng hai chỗ cấp hai dạng này lãnh địa thì có ba chỗ tiểu học hai chỗ cấp hai cơ bản có thể khôi phục trước kia giáo dục bắt buộc còn cao trung có thể sau này hay nói đóng trường học sự tình quyết định ra đến về sau diệp m i ệ u chọn nơi tốt liền nhanh chóng đóng song phong ở theo sát mà tới liền là giáo sư biên chế khảo hạch bởi vì trước đó cảnh sát khảo hạch đem trọng tâm đặt ở chiến đấu thuật trên cấp bậc mà khảo giáo sư biên cần sẽ dạy đứa trẻ diệp miễu coi là lúc này báo danh nhân số sẽ không nhiều như vậy không nghĩ tới tình huống thực tế cùng nàng nghĩ tới hoàn toàn tư phản nàng nghĩ chiêu năm mươi người mà thôi báo danh báo hơn một n g h n năm trăm cái cái này cũng quá là nhiều a diệp miễu cảm thấy khiếp sợ làm sao lại có nhiều người như vậy biết cái này rất nhiều đều là đến tìm vận may a tìm vận may khẳng định có lưu hiệu trưởng đối mặt loại tình huống này cảm xúc rất ổn định nhưng đại đa số người hẳn là thật sự học qua một chút bởi vì tận thế đã rất lâu rồi hiện tại sống sót lấy người trẻ tuổi chiếm đa số người trẻ tuổi trước kia thật sự rất lưu hành khảo giáo tư diệp、Miểu、bừng tỉnh đại ngộ nàng mặc dù là xuyên qua tới nhưng hai thế giới thế giới quan độ cao gần sát lưu hiệu trưởng tiểu nói này nàng liền nhớ lại đến lúc ấy tới gần lúc tốt nghiệp có người tại thực tập có người tại thi nghiên cứu sinh còn có một bộ phận đối mặt tốt nghiệp mờ mịt luôn cuống liền sẽ đi trước thi cái dạy tư thậm chí có người nói khảo giáo tư là tất cả mê mang sinh viên đều sẽ việc làm nếu như đứng tại cái góc độ này nghĩ nhân số tăng cao liền có thể lý giải diệp m i ể u an tâm mà đem việc này giao cho lưu hiệu trưởng mình chỉ chuẩn bị đem cuối cùng một đạo q u n cùng một thời gian lãnh chúa trong đam chính trò chuyện khí thế ngất trời gần nhất từng cái lãnh địa đều cơ bản hoàn thành quá độ trên diện rộng tiếp nhận thành viên mới sau hỗn loạn dần dần lắng lại các lãnh chúa đều muốn gấp rút thúc đẩy thành phố lớn liên minh chuyện lúc trước bỏ phiếu diệp m i ệ u là đến phiếu tối cao một cái kia hiện tại trừ phi chính nàng nói không muốn làm nếu không bí thư trưởng trừ nàng ra không còn có thể là ai khác thế là tại mọi người quyết định gặp một chút mặt có một số việc phải ngay mặt thương lượng thời điểm đương nhiên hẳn là có nàng chọn lựa địa điểm diệp m i ệ u nhìn một chút tiền tiết kiệm lại nhìn một chút trên lãnh địa mảng lớn đất trống hào phóng biểu thị trực tiếp đến chỗ của ta đi ta sẽ chọn một cái xinh đẹp kiến trúc làm liên minh ký túc xá về sau học đều có thể d cũng có địa phương bí thư trưởng đại khí minh chủ y ý tơ s m i ệ u m i ệ u chính là khỏe mạnh nhất trong đám một mảnh gieo họ thời gian họp định tại sau mười ngày cũng chính là mùa xuân thứ nhì năm ngày diệp m i ệ u cũng không thích bệnh hình thức nhưng chuyện lớn như vậy nên có nghi thức cảm giác vẫn là phải có là lấy nàng nghiêm túc bỏ ra chút tâm tư an bài từ thực đơn đến nhân viên tiếp đãi đều chuẩn bị một phen cũng thông chi lãnh địa mình các bộ môn người phụ trách đến lúc đó tham dự nhất là công kiểm pháp tại tận thế bên trong sự tồn tại của bọn họ g i n g trực thuộc ở một đêm trận giàu thành địa phương đặc sắc m ù a x u â n thứ n h ấ t t h á n g n g à y l ã n h c h ú a t r o n g đ á m l i ề n d ầ n d ầ n b ắ t đ ầ u có l ã n h c h ú a n h ắ n l ạ i t ỏ vẻ r a l à p h á t b ấ t quá đ â y đều l à c á c h đ ế n rất xa l ã n h c h ú a mà lại c ù n g một đêm h ô n h ô n g i à u t h à n h ở g i ữ a không có trực tiếp đ ư ờ n g s ô n g m u ố n q u ấ n rất n h i ề u đ ư ờ n g q u a n h qua tới, không t h ể không sớm mấy n g à y xuất p h á t t h ứ h a i một n g à y là đại đa số l ã n h c h ú a xuất p h á t t h ờ i g i a n d ạ n g n à y b ọ n h ọ có t h ể tại n g à y t h ứ h a i mươi t g b a n g không không k h ô n m không không k h ô n h ô n g h ô n g không không k h ô n t k h m n g không k h ô h ô n h ô n g không không k t ô n g h ứ n h ì ba n g à y cuối c ù n g t h u t h ậ p một l ầ n h ộ i n g h ị địa h ô n g không n g k n g k n g n g h ô n g h ô n g n g k n g k không không không không không không h ô n g không k h ô n h ô n g không bởi vì trong thành bảo có mấy cái thích hợp làm lớn hình hội trường đại s ả n h còn có mấy trăm cái phòng xếp phòng ngủ ngày thứ hai mươi bốn trước kia cách gần nhất an nhược danh o cái thứ nhất đến l ã n h đ ị a diệp m i ệ u đến bến tàu nên đón nàng an nhược danh o xuống thuyền cùng với nàng ôm một cái liếc mắt liền thấy cái kia lâu đài ta dựa vào an nhược danh o cả người đều kinh hãi người dĩ nhiên xây cái này ta nhìn chúng nó rất lâu một mực không có bỏ được xây diệp m i ệ u cười cười đây không phải hồi trước theo tiếp nhận nhân số phát nhiệm vụ ban t h ư ở n g mà thế nhưng là an nhược danh vừa muốn nói chuyện liền kịp phản ứng diệp m i ệ n cầm ban thượng khẳng định so với nàng nhiều rất nhiều nàng lấy được hơn tám triệu lúc ấy cảm thấy rất nhiều nhưng quyết đoán tiến hành một vòng thăng cấp về sau tích xúc một chút liền không dư thừa bao nhiêu làm cho nàng lại hoa năm trăm không không không tu lâu đài nàng hung ác không hạ tâm thế nhưng là diệp m i ệ u g nơi này chỉ nhìn quy mô cùng nhân số liền biết phần thưởng của nàng chỉ sợ so với nàng tăng lên gấp đôi không ngừng cho nên cái này tiền tiêu cũng liền xài tới đi ta đem phòng ngủ của ngươi an bài ở ta s á t vách diệp m i ệ u lôi kéo trên tay của nàng xe ngựa ta còn chuẩn bị bánh gà tổ miếng nhỏ cùng rượu vang ban đêm chúng ta có thể ăn bánh kem đêm trò chuyện tốt tốt tốt an n ư ợ c doanh vui vẻ đến ngày nhóc nhóc cái thứ hai đến chính là cỏ xỉ rêu thành ngựa hải âu bởi vì đường xá xa xôi ngựa hải âu trên thuyền nhàn không có việc gì tìm bịch khoai tây đến ăn kết quả một chút thuyền liền nhận lấy hải âu tắc kích ngựa hải âu một mặt đau b u ồ n p h ấ n nộ đều là hải âu chữ lót tại sao lại lo lắng như vậy diệp miểu an bài nhân viên tiếp đai nín cười biểu đạ tay náy không có ý tứ những ngày hải âu thích ă n nhất chính là cọn g khoai tây trông thấy cọn g khoai tây thật sự nhịn không được m ờ i tới bên này ta mang ngài đến hội nghị nơi trốn cứ như vậy tiếp đãi làm việc tiến hành cả ngày đến buổi tối lâu đài phòng ngủ cơ hộ bị lãnh chúa cùng tùy hành thành viên chủ đấy, tiếp Các cái có người nơi này vắng gì có rượu vì qua c lực cầm ly chân h ly o cáo phong trận mắt tiết tờ thuật sư chế ra tấm、khẻ. ta cảm thấy thiếp ra hôn lãnh nở luyện yến vặn cần dùng đến, mồm. miểu kim cảm chi chi, chế khẻ, Diệp liền lưu lại. lưu Qua cờ là địa vừa sư ba lần rượu rất nhiều l ã n h chúa bắt đầu cấp trên mượn tiểu kính ôm đầu khóc giống tố nói mình mấy tháng này nấu đến khóc khăn Nhưng biết bao. ũ n người sống g may, mọi qua tất tới. cả Khóc xong mọi người lại bắt đầu uống rượu diệp m i ệ u thấy thế cũng không tính làm cái gì khuyết n h so sánh thông thường thế giới hình thức game vẫn có một ít chỗ tốt tỷ như say rượu loại này mặt trái trạng thái bất luận nhiều nghiêm trọng ngủ một giấc đều có thể hoàn toàn biến mất tuyệt không ảnh hưởng ngày thứ hai chính sự nàng cũng không cần lo lắng bọn họ có người sẽ đến chế, bởi vì hệ thống tự động thức tỉnh thời gian tại bảy giờ đến bảy giờ rưỡi ở giữa hội nghị quá trình nàng tại mỗi cái gian phòng trên tủ đầu giường đều thả một phần mọi người sau khi rời giường nhìn một chút liền biết nên đi đâu sáng ngày thứ hai mươi ờ h ộ i n g h ị đ ú n g h ạ n b ắ t đầu. bầu không khí mặc dù có chút không đủ nghiêm túc nhưng là mượi phần hòa hợp đầu tiên diệp miểu trước nói một chút mình kinh doanh lãnh địa nhỏ sách lược tỷ như vô tức vay cái khác các lãnh chúa biểu thị cho ta mượn sao sao sau đó thảo luận giáo dục diệp miểu mời lưu hiệu t r ư ở n g phát biểu lưu hiệu t r ư ở n g kỹ càng giảng giải vừa tiến hành giáo sư biên chế khảo hạch cái khác các lãnh chúa biểu thị cho ta mượn sao sao về sau đến phiên pháp luật bộ môn phát biểu bọn họ đem lãnh địa hiện hữu pháp luật trực tiếp lấy ra cho mọi người xem các lãnh chúa vẫn là biểu thị cho ta mượn sao sao cho ta mượn sao sao c h ỉ một chút cho tới trưa các lãnh chúa đều giống như không phải lại khai hội thảo luận mà là đến đơn phương thỉnh kinh đến suốt buổi trưa mọi người bắt đầu thảo luận liên minh pháp luật điều diệp miểu trước đó bày ra mấy đầu trọng điểm tỷ như đối với nhỏ lĩnh tiến hành viện trợ còn có cấm chỉ chế độ nô lệ cấm chỉ lãnh địa ức hiếp thành viên loại hình tất cả mọi người nghiêm túc hàn huyên mấy vòng thảo luận như thế nào thực hành thích hợp nhất trận này hội nghị một mực mở đến sáu giờ tối mới tán rất nhiều chuyện cũng không có thảo luận ra kết quả nhưng là cũng không quan hệ bởi vì hội nghị hết thể có năm ngày trở về cũng có thể tiếp tục thương lượng cũng không nhất thời vội vã thế nhưng là lúc chín giờ diệp miểu nhận được trong đám vô số điểm hai xem xét tất cả mọi người tại hỏi thăm câu hỏi hội nghị có thể kéo dài cái thập thiên tám ngày sao tờ thị một đêm trợt giàu thành lãnh chúa diệp miểu vì cái gì là có cái gì vấn đề mới sao di thị tạo an thành lãnh chúa quách lực không có chính là chúng ta hiện cùng một chỗ ở bên ngoài đi dạo đâu mới phát hiện ngươi lãnh địa chợ phiên náo nhiệt như vậy cho nên mọi người suy nghĩ nhiều chơi mấy ngày vui chơi giải trí tờ thị một đêm trợt giàu thành lãnh chúa diệp miểu tờ thị một đêm trợt giàu thành lãnh chúa diệp miểu đều là lãnh chúa các ngươi có thể hay không đứng đắn một chút thành phố S vô hạ thành lãnh chúa hoa giao thế nhưng là ngươi thậm chí còn có cảnh khu a i là cảnh khu a y tờ thị một đêm trợt giàu thành lãnh chúa diệp miểu chương một trăm linh bốn an cư lạc nghiệp mùa xuân ngày thứ ba mươi chạm v à tối diệp miểu có thể tính vẫn là đem ý đồ ý ở chỗ này du sơn ngoạn thủy các lãnh chúa đúng hạn đưa đi mọi người trước khi rời đi đều biểu thị vẫn chưa thỏa mãn không ít lãnh chúa còn tiến hành một vòng đại lượng nhập hàng mua không ít lãnh địa mình bên trên không có có đồ vật đi cái này đêm quá khứ chính là mùa hè sáng sớm ngày thứ hai lãnh địa nhiệt độ rõ ràng lên cao diệp miểu buổi sáng rời giường vừa ra cửa liền nghe đến giữa đường phố tiếng giao hàng liên tiếp bán nước ngọt ướp lạnh quả quýt nước ngọt c ó c ả c ò n lạnh ngay mùa hè chói trang thiết yếu hàng cao cấp chè đậu xanh thanh điểm hiện nấu chè đậu xanh các loại giải nóng đồ ăn có thể hữu hiệu phòng ngừa người chơi tiến vào bị cảm nắng hiệu quả đây là mọi người từ trước đó nóng bức hình thức bên trong học được kinh nghiệm dưới mắt hệ thống tiến vào ổn định một năm bốn mùa luân hồi hình thức rất nhiều thương gia sớm tại mùa xuân cuối cùng mấy ngày liền bắt đầu làm chuẩn bị hiện tại đã chế tạo ra đại lượng giải nóng vật tư tồn kho chuẩn bị thừa dịp trong vòng một tháng mùa hè nhỏ kiếm một bút diệp miệu mình cũng làm chút chuẩn bị ủy thác mấy cái quen thuộc thương gia trước đã làm một ít đồ vật cho nàng hiện tại mùa hè đúng hạn mà tới nàng lập tức nói cho phụ trách tiệm tạp hóa mấy tên mỗi cái tiệm tạp hóa mỗi ngày từ khố phòng nhận lấy năm mươi phần đồ uống lạnh lên cung mỗi bản bán năm kim tệ mỗi người hạn mua một phần nếu như phát hiện rõ ràng không đủ bán các người muốn nói cho ta biết làm nền tầng người chơi cung cấp giá thấp vật tư đây là lãnh địa từ chỗ tránh nạn thời kỳ thì có tốt đẹp truyền thống hiện tại mặc dù toàn bộ lãnh địa nhìn đều đã rất phục v i n h diệp m i ể u cũng không có nghĩ tới muốn hủy bỏ phần này phúc lợi bởi vì người nghèo luôn luôn có nàng hy vọng có thể tận lực cam đoan bọn họ sinh tồn an bài tốt những n à y về sau nàng tuy tiện vào nhà bữa sáng cửa hàng ăn n i ệ p tâm bàn bên ngồi mấy cái học sinh cấp hai bộ dáng thành viên. vừa ăn bánh bao một bên tại p h ầ n nàn sáng mai lại muốn thi tuần dựa vào đầu tuần lớp số học ta căn bản nghe không hiểu xong đời diệp m i ệ u uống vào cháo gạo nghe được câu này kìm lòng không đặng nghiêng đầu nhìn bọn họ một chút đột nhiên muốn cười đang mà sống tồn phát sầu lâu như vậy về sau tiểu hai tử lo lắng sự t ì n h rốt cục lại là học tập á cùng lúc đó sở thành đứng tại mình biệt thự tầng ba trên ban công trong lòng bản tính đánh cho nhanh chóng vừa rồi hắn mắt thấy diệp m i ệ u từ mình cửa sân đi về trước qua bộ dáng nhìn qua so trước đó nhản nhã không b t suy nghĩ lại một chút hiện tại trên lãnh địa mới trung cư cùng trường học mới đều đã thuận lợi đưa vào sử dụng c h ị an trình độ cơ bản khôi phục bình thường bệnh viện công sự tỉnh tại từ phương đại phu quan tâm thành phố lớn liên minh hội nghị cũng đã kết thúc nhìn trong thời gian ngắn sẽ không có cái gì đặc biệt làm cho nàng phiền lòng chuyện mà lại từ trước mấy ngày trước lại khai hội các lãnh chúa phản ứng đến xem một đêm trợt giàu thành hiện tại cũng đã là thực lực số một số hai lãnh địa nàng có thể tạm thời thả l ò n g một ít bình ổn phát triển là tốt rồi tại biết lãnh địa trong lòng nàng xếp hạng thứ nhất điều kiện tiên quyết khoảng thời gian này với hắn mà nói có thể là cái khó được thổ lộ cơ hội nếu như thành công đại khái liền mang ý nghĩa hắn tại sau này thời kỳ có thể trở thành trong nội tâm nàng thứ hai sở thành từ tối hôm qua bắt đầu liền ngao ngoe muốn động sáng sớm hôm nay liền đem mấy cái tốt đồng đội đều hô đến giúp hắn bảy mưu tinh kế chỉ bất quá mọi người đến về sau hắn vẫn tại trên ban công nghị sự t ì n h bọn họ đã đoán không được hắn đang suy nghĩ gì lại không dám quay dày hắn an vị tại phía sau hắn trong phòng mắt lớn t r ừ n g mắt nhỏ đợi nửa ngày sở thành rốt cục quay người lại dịch hàng khẩn trương ngồi thẳng thế nào Sẽ ra chuyện gì sao sở thành ta dự định lại cùng diệp m i ể u thổ lộ một lần thử một chút bốn người a dịch hàng cầm cầm quá đột n g đi sở thành hỏi lại đột nhiên sao thầm như hoán hoang mang hỏi sở thành ngươi còn đang có đang đổi nạn sao sở thành lý thần kỳ khinh bị mà liếc nhìn thầm như hoán ngươi trí thông minh có vấn đề vừa mới lúc tiến vào ngươi không phải trông thấy tỷ hưu sao nhưng nói xong hắn cũng nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi sở thành có thể ngươi xác định hiện tại là thổ lộ thời điểm tốt thử một chút đi sở thành giọng điệu rất bình tĩnh tự tin mặc dù không quá không nhiều nhưng rất kiên định nếu như thất bại về sau lại tìm cơ hội bốn cái đồng đội không nói gì lẫn nhau nhìn mấy lần không tốt hơn nữa cái gì chỉ có thể hỏi kia cần chúng ta hỗ trợ cái gì sở thành trầm mặc một chút cổ vũ ta vài câu mọi người hít sâu đập nói lắp ba bánh xe đất lưu mở miệng dịch hàng sở thành ngươi đi đường đường olympic quá quân phấn ti trải rộng thế giới khẳng định thắng ngay trận đầu lý thần kỳ lão đại mặc dù rất ưu tú nhưng ngươi cũng không kém thầm như hoán ngươi muốn thực lực có thực lực muốn mặt có mặt không muốn như thế sợ trần kỳ b â n chính là chính là ta nếu là lão đại ta đã sớm muốn gả ngươi dịch hàng nghe được một câu cuối cùng không nín được quay đầu nhìn trần kỳ b â n mặc dù như là sở thành cùng già đại thành hắn đây coi là cưỡi vẫn là gà rất mơ hồ ha ha ha ha ha cũng có đạo lý trần kỳ vân vô đùi liền giống như trước nhìn tin tức nam tính người lãnh đạo cùng thê tử cùng trận xuất hiện liền cứ gọi nào đó nào đó tổng thống cùng phu nhân của hắn nữ tính người lãnh đạo cùng trượng phu cùng trận xuất hiện liền cứ gọi nào đó nào đó tổng thống cùng trượng phu của nàng nếu như về sau chúng ta cũng có tin tức lời kịch hẳn là một đêm t r ậ n giàu thành lãnh chúa diệp m i ệ u cùng bạn trai của nàng chủ đề đến nơi đây liền chạy lệnh sở thành không nói nhìn một chút trước mặt t u ổ i bạn xấu tâm tình ngược lại bị bọn họ ngắt lời khiến cho dễ dàng không ít cuối cùng sở thành quyết định lúc chạm vạng tối phân đi tìm diệp miệu bởi vì chạm vạng tối thời điểm diệp miệu sự tình căng ít h ắ n hoàn hoàn toàn sẽ không mà lại chạm vạng tối hắn còn muốn cho nàng đưa vip thực đơn theo bữa ăn bản thân liền là cái nói chuyện phiếm cơ hội tốt chạm vạng tối diệp m i ệ u ngồi ở biệt thự trong phòng khách chầm mặc uống rượu đỏ cái này này g kế nàng phát hiện mình giống như có chút nhàn từ nạn châu chấu hình thức bắt đầu nàng chân không cách mặt đất bận rộn hơn bốn mươi ngày đột nhiên rảnh rỗi nàng có chút không biết làm thế nào trừ cái đó ra còn có một vấn đề khác làm cho nàng chân tay luôn uống đó chính là đã rảnh rỗi nàng giống như không có lý do đem các sùng vật gửi nuôi tại sở thành nơi đó gần nhất nàng chủ động đi tìm sở thành cơ hồ đều là đánh lấy nhìn tì hưu cùng dị hóa ti lấy cơ phi thường phù hợp một khi đem bọn nó tiếp trở về nàng còn thế nào đi mà nàng cảm thấy mình cũng không phải là yêu đương não đối với sở thành cũng hoàn toàn chính xác không tới không gặp thì không được tình trạng thế nhưng là nàng cũng muốn thừa nhận tại phiêu lưu ngày đó tâm động về sau nàng mỗi lần nhìn thấy hắn đều rất vui vẻ nếu không nàng ở không đi gây sự cho mình an bài điểm làm việc tiếp lấy bận điệu diệp miệu càng nghĩ càng thấy phải tự mình về mặt tình cảm là cái phế vật xứng đáng xuyên qua trước đó một mức đơn gặp được loại vấn đề này nàng căn bản không biết nên xử lý như thế nào cũng không phải xứng đáng chú cô sinh a diệp miểu thở dài căm tức đem ly chân cao bên trong rượu vang uống một hơi cạn sạch đang muốn lại rót một ly cửa sân liền bị gõ nàng đành phải đặt chén rượu xuống đi mở cửa đi ra phòng khách lại xuyên qua v i ệ n tử mở cửa trong nháy mắt liền sửng sốt một chút sở thành cơm tối sở thành cử đi nhấc tay bên trong hộp cơm diệp miểu ồ một tiếng đưa tay liền muốn tiếp nhưng sở thành tay tránh một chút lại nói ta có việc nói cho ngươi tiêu mời đến diệp miểu tránh ra cửa sân bình tĩnh mời hắn đi vào hai người cùng một chỗ trở về phòng khách diệp miểu thuận miệng để sở thành ngồi trước mình thói quen đi lấy đồ uống đến chiều đại khách nhân nhưng mà nàng đi đến phòng bếp thời điểm lại phát giác có người chậm rãi cùng ở sau lưng nàng nhìn lại sở thành cách nàng quả nhiên chỉ có ba năm bước thế nào diệp m i ệ u g i ậ t mình đã mở ra ngăn tủ tay tùy ý sờ s o ạ n hai bình đồ uống chần chờ đưa cho hắn một bình sở thành tiếp nhận nhưng không uống con mắt không chớp mắt nhìn c h ầ m c h ầ m nàng diệp m i ệ u bị hắn thấy không quá tự tại hai vai gấp căng thẳng một chút chuyện gì sở thành lơ đãng ho một tiếng cẩn thận mà làm nền ta muốn nói với ngươi một việc nếu như ngươi không đồng ý coi như xong chớ cùng ta so đo có thể sao diệp m i ệ n lập tức khẩn trương lên không rõ hắm gì loại này làm nền làm sao nghe vào giống như là muốn làm gì phạm pháp l o ạ n kỳ cương sự tình đâu có thể sở thành không phải loại người như vậy à sở thành lại ho một tiếng ngươi nhìn hiện tại sẽ mở xong lãnh địa cũng vững vàng mà lại lãnh địa thực lực rất mạnh ngươi tạm thời hẳn là không cần quá gấp bước kế tiếp phát triển diệp miểu suy tư nhẹ gật đầu không chỉ có như thế bây giờ còn có thành phố lớn liên minh liền ngay cả ngoại giới hoàn cảnh lớn cũng sẽ chuyển biến tốt đẹp rất nhiều diệp miểu lại gật đầu một cái kia sở thành lần thứ ba ho nhẹ cảm giác đến cổ họng của mình căng thẳng vô cùng mỗi g â y thần kinh đều khẩn trương đến run lên、ngươi、ngại hay không đảm cái luyên á i cái gì hoặc là nếu có người có thể bảo chứng không chậm trễ ngươi chính chuyện ngươi ngại hay không hắn lúc này xuất thủ đuổi theo ngươi sở thành vừa nói vừa quyết định chỉ cần diệp m i ể u nói một câu để ý hắn lập tức ngậm miệng tuyệt không cho nàng tạo thành gần một bước các cảm nhưng mà sau khi hỏi xong hai người ở giữa lại lâm vào lâu dài an tĩnh thời gian từng giây từng phút trôi qua sở thành cảm thấy phần này an tĩnh giống như kéo dài mấy chục năm đồng dạng vừa mới bắt đầu hắn còn còn có chờ mong về sau cũng chỉ thừa thất vọng cuối cùng hít một tiếng rất có tự mình hiểu lấy nói cái dày không có ý tứ nói xong hắn muốn đi trong lòng đã đang suy nghĩ b ư ớ c kế tiếp nên làm cái gì diệp m i ệ u bị câu nói này một k í c h đột nhiên hoàn hồn đ ỗ n g nhiên hít một hơi khí lạnh vân vân hai chữ vừa ra khỏi miệng nàng liền nghe đến tim đập của mình đều nhanh nhanh đến mức giống ăn tết châm ngòi treo roi như thế liên thành một chỗ i không phân rõ cái nào t h a n h là cái nào t h a n h nàng dùng sức nuốt nước miếng một cái cái kia tựa như ngươi nói lãnh địa gần nhất không có việc gì ta thanh nhàn rất nhiều chỗ cho nên sở t h a n h nín hơi định trụ bước chân nhìn nàng trong đầu điên cùng tưởng tượng nàng sẽ nói cái gì hắn làm như thế nào đáp lại diệp m i ệ n cắn chặt sau nhà chậm thở ra một hơi cố gắng để cho mình không đi nghe d ố i bởi nhịp tim sau đó nâng lên ánh mắt nên tiếp hẳn ánh mắt n g ư ơ i n g ạ i hay không đảm cái luyến á i so thì như ân cho lãnh chúa làm người bạn trai loại hình sở thành rõ ràng ngơ ngác một chút hai hơi về sau bỗng nhiên bật cười diệp m i ể u cũng bật cười một giây sau hai người tiếng cười lại đồng thời dừng dừng lại một giây sau lại lần nữa đồng thời bật cười biệt thự bên ngoài trên lãnh địa nhiều loại hoan thanh tiếu ngữ cũng tại phiêu có chợ phiên bên trong đám lái buôn nói đùa có trong sân trường các học sinh truy đổi bờ dẫn lãnh địa bên ngoài Tổ thành đội đánh đấu đánh quái chiến đấu thành viên phối hợp ăn ý, đánh bại ăn con hợp ý, một i riêng phần mình thu lấy rơi xuống, cùng đi hướng kế tiếp cải quái điểm. bụi người chơi sau địa xa thu xuống, thu thu phần mình cùng hướng không trong an ngẫu thập Cách thập, tâm kiểm lấy lại cỏ, các đó kế cân h thu thập tính hôm thể nhiêu hai thể thự. ú t trong tiền. ta biệt Một được đang lượng, có có cũng có c số lòng lại ngày nay ngày, ra bao kiếm Xem ở biệt thự. Một mẫn khổ nhọc thành viên h i ệ n nhiên đối với mình tích lũy tiền tiến độ mười phần thỏa mãn lau mồ hôi ngắm nhìn cách đó không xa lãnh địa trong mắt đầy chứa ý cười một toàn văn x o n một